trạch thiên kiếp miêu nị quyển 1 chương 22 đơn giản như vậy đờ các bạn đang nghe truyện tại truyền sách trăm lần tự thấy chân nghĩa nhưng có người chỉ cần 10 ngày có người lại cần tới nửa năm đối với sự so sánh này quả thật không còn lời nào để nói Tự như đường Tam Thập Lục đã nói với hắn Thiếu nữ kia thường xuyên làm cho người ta không còn lời nào để nói Trần Trường Sinh tự nhiên không thể làm gì khác đành phải không nói lời nào Nhưng chẳng biết tại sao Sương Nhi nhìn bộ dạng đần độn trầm mặt của Trần Trường Sinh cảm thấy mất hứng Hoặc là nàng vốn tưởng rằng Ngươi đã có hôn ước với Tiểu Thư Như vậy cho dù thực lực xê xích khá xa nhất cũng có thể biểu hiện hùng tâm tráng chiếm một chút chứ Hơn nữa trong suy nghĩ của nàng Nếu như không phải tiểu thư từ Nam Khê Trai viết thư về Hiện tại Trần Trường Sinh đã không biết sinh tử rồi Làm sao còn có cơ hội tiến vào quốc giáo học viện Ngồi trên sàn nhà sạch sẽ đọc sách tu hành chứ Không cần ngư thiên ân vạn tạ cũng không nên trầm mặt Coi như mọi chuyện không hề phát sinh như thế Sương nhi nhìn hắn lắc đầu Từ trong lòng ngực lấy ra một lá thư rất mỏng đưa tới ngươi hiện tại đạt được cơ hội tu hành hiếm có Nên quý trọng nhiều hơn Bắt đầu từ trụ cột Làm đến nơi đến chốn Không cần nghĩ tới đường ngang ngõ tắc Cũng không nên đem hy vọng ký thác trên người người khác Nhất là trên người của nữ nhân Nàng không biết nghĩ đến điều gì Nghiêm nghị nói tu hành, Không đơn giản như vậy Cho dù không có hy vọng Ta cũng không hy vọng người vò mẹ chẳng sợ sức nữa Hiểu được ý của ta chứ Trần Trường sinh nhận lấy tờ giấy kia Ngây người không biết nàng có ý gì Nghĩ thầm chính mình trốn vào học viện hoang vu tự như nấm bộ này đọc sách tu hành. Chẳng lẽ thần tướng phủ cùng từ tiểu thư kia còn cảm giác mình chướng mắt hay sao Mặt trời phía ngoài tàn thư quán đang ở giữa không trung Lá cây xào sạc Đem ánh sáng chiếu vào tán thành nhiều vết lốm đốm đây là thời tiết đầu xuôi Khí trời không quá nóng Trên tờ giấy kia có mùi thơm ngát của nữ nhân Nhưng không có mồ hôi Trần Trường Sinh nhìn bốn chữ trên giấy cầm mặt thời gian rất lâu Tự giải quyết cho tốt Chữ viết trên giấy tương đối thanh tú Nhưng chưa nói tới mức kinh người Hơn nữa nét bút rất thẳng Nhìn có chút khờ trĩ khả ác Hắn đoán được bốn chữ này hẳn là từ ra tiểu thư từ phía nam xa xôi viết cho mình. Nhưng như thế nào cũng không thể đem thiếu nữ viết ra tác phẩm khờ dại ngốc nghếch như thế liên hệ cùng thiếu nữ thiên tài trong truyền thuyết được. Hắn hiểu được ý tứ của bốn chữ này. Lại càng mơ hồ chứng kiến vẻ mặt của từ tiểu thư lúc viết bốn chữ này. Nhất định nàng lúc ấy ánh mắt đạm mạc chân mày cau lại, có chút không kiên nhẫn, cũng có chút không vui, nhưng nhiều nhất vẫn là không quá để tâm. Nàng viết cho hắn bốn chữ, thật ra mấu chốt chỉ có một chữ, chính là chữ tự. Tự chính là mình. Một mình ngươi sinh sống, một mình ngươi đọc sách, một mình ngươi tu hành, một mình ngươi ăn tốt uống tốt. Trần Trường sinh lặng lặng suy nghĩ Không suy nghĩ quá nhiều Đem tờ giấy thu vào tay áo Đứng dậy Đi tới trước giá sách bắt đầu tìm 49 cuốn sách mà tẩy tuổi luận nhắc đến Vừa tìm vừa nghĩ tới lời nói của Nha hoàng Sương Nhi lúc trước Chân mày không nhịn được nhíu lại Ngón tay đang di động trên sách cũng chậm đi Thật sự chỉ cần 10 ngày đã có thể đem nhiều sách như thế đọc 100 lần sau Rốt cuộc là làm thế nào? Tẩy tuổi luận là lời tổng luận về tu hành 49 quyển sách nền tảng mới thật sự là đối tượng học tập Học sinh muốn dùng kiến thức cùng trí tuổi trong những quyển sách này Mở ra tâm trí của mình Gia tăng hiểu biết đối với thế giới Nhờ đó cường đại thần hồn của bản thân Đây là tu hành phương diện tinh thần thuần túy Từ khi thiên thư hàng lâm Loài người bắt đầu tu hành Lúc đầu ngưng thần cũng là chọn dùng phương pháp này Hoặc bởi vì vô số các bậc tiền bối đã tổng kết Loài phương pháp này có tỷ số hữu hiệu nhất Tỷ lệ thành công cao nhất Hoặc bởi vì văn tự là vật dẫn duy nhất cho tư tưởng Nghĩ muốn dùng tư tưởng của tiền nhân trợ giúp tư tưởng của mình biến thành lực lượng Như vậy tự nhiên cũng muốn thông qua cây cầu văn tự này Đã dùng phương pháp này Như vậy tẩy tuổi luận ghi chú 49 quyển sách Tự nhiên là 49 quyển sách xã hội loài người công nhận có thể trợ giúp ngân kết thần thức Từ năm 1582, quốc giáo thẩm định thư mục cụ thể đã không hề thay đổi nữa. Trần Trường Sinh đi lại tìm kiếm bên cạnh giác sát. Cho dù hắn đối với danh sách tàn thư cực kỳ quen thuộc, cũng cần thời gian ướt chừng nửa canh giờ mới đem 49 quyển sách tìm ra toàn bộ. Sau đó đem toàn bộ đến trên sàn nhà bên cạnh cửa sổ. Dựa theo thứ tự sắc xếp Hắn không đọc ngay lập tức Mà ở trong bát hoa hạn đi ăn một món canh Lại ở trên bãi cỏ ven hồ nghỉ ngơi nửa canh giờ Cho đến tinh thần viên mãn Sau đó lần nữa đi về tàn thư quán Cầm lên quyển sách đầu tiên bắt đầu đọc Lúc trước trong thời điểm tìm sát Hắn đã thông qua tên sách xác định những quyển sách này mình chưa từng đọc Ngoài một chút tiếc núi Cũng rất tò mò Những cuốn sách này có nội dung gì lại có thể trợ giúp loài người ngưng kết thần thức chứ Quyển sách đầu tiên mà hắn cầm lên tên là Phát Môn Sơ Giải Hắn xác nhận chính mình chưa từng đọc quyển sách này Cho nên khi hắn mở sách Nhìn thấy mấy câu văn hơi quen mắt Hắn nghĩ không biết có phải mình bị hoa mắt hay không Tựa như trong cuộc thi gia nhập thiên đạo viện vậy Quyển sách này rất mỏng Nhưng hắn cảm thấy hơi nặng Hắn kinh ngạc nhìn nội dung trên sách Có chút ngơ ngẩn phát hiện Chính mình từ lúc 4 tuổi Cũng đã đọc những nội dung này Mà chính xác hơn Những nội dung này mình đã thuộc lào lào Chỉ là trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn Quyển sách này gọi là Bảo Phát Kinh Hắn cảm thấy rất bất ngờ Bởi vì tự như trở lại hiện trường khảo hạch của Thiên Đạo Viện Hắn vốn tưởng rằng chuyện tốt như thế không thể xuất hiện quá nhiều lần Không ngờ thật sự tái diễn lần nữa Điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt Qua một thời gian ngắn mới tỉnh hồn lại Sau khi định thần, hắn mở ra cuốn thứ hai sách Quyển sách này tên là Thiên Thư Lăng Tán Phú Hợp Tập Cánh tay mở sách như gió mát thổi qua Hắn rất nhanh đã xác nhận quyển sách này mình cũng đã xem Các vật tiền bối xem Thiên Thư Lăng sau viết thành ca phú Cũng ở trong ốc của mình Chỉ là thời điểm 5 tuổi Ở trong miếu củ Tây Ninh Trấn Đọc Thi Phú này Tập kia tên là Thi Hoa Luộc Trần Trường Sinh Trầm mặt chút lát Lật ra cuốn sách thứ ba Vẫn như thế Quyển sách này hắn cũng đã xem Chỉ là tên không giống như Khi còn bé thôi Quyển sách thứ tư Quyển sách thứ 5 Hắn đem 49 quyển sách nhanh chóng xem qua một lần Xác nhận tất cả mình đều đã đọc. Thế là thế nào? Chuyện này coi như vui mừng sao? Trần Trường Sinh lại cầm lên tẩy tuổi luận Trầm mặt rất lâu Ở trong lòng lặng yên suy nghĩ Khó môi chẳng biết lúc nào đã nhớt lên Ánh mắt nheo lại giống như tinh hà đổ xuống Dịu dàng tràn ngập nụ cười Hắn nhớ tới câu nói của Sương Nhi trước lúc rời đi Tu hành không đơn giản như vậy Hắn ngẫm đầu nhìn lại Chỉ thấy cửa tàn thư quán loan lỗ quang ảnh Gió mát nhẹ nhàng Cũng đã không có một bóng người Không khỏi có chút buồn bã tiếc nuối Nếu như tiểu cô nương kia vẫn còn ở đây Hắn thật rất muốn nói cho nàng biết Chính mình ngưng tụ thần thức tựa như còn nhanh hơn tiểu thư nhà ngươi Nhưng hắn lập tức lại nhớ ra Thời điểm từ hữu dung đem 49 quyển sách đọc trăm lần thấy chân nghĩa Ngưng tụ thần thức thành công mới 4 tuổi chút tâm tư kiêu ngạo vừa mới sinh ra liền tiêu tán Tự hữu cười cười Nghĩ thầm thật không có ý nghĩa gì Chuyện kế tiếp Chính là dùng phương pháp phía trên tẩy tuổi luận Đem văn tự cùng với tin tức mà văn tự đem đến trong 49 quyển sát Toàn bộ chuyển thành dinh dưỡng nuôi dưỡng thần hồn Sau đó ngưng kết thần thức Đổi lại bất luận người nào Ở thời khắc mấu chốt này Đại khái cũng sẽ tiếp tục thực hiện Nhưng Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua bầu trời Phát hiện mặt trời đã ngã về Tây Hoàng hôn dần dần dày đặc Lại đem tẩy tuổi luận để xuống Thu thập sách trên sàn nhà Đi ra khỏi tàn thư quán Đã đến giờ ăn cơm tối Bởi vì phải ăn cơm tối Cho nên có thể không để ý tới cơ hội thay đổi vận mệnh ngay trước mắt Nếu như nói đây là tự ràng buộc mình Sự ràng buộc này không khỏi quá nghiêm khắc tàn khốc Giống như tự làm khổ mình hơn Nhưng cũng có thể nói đó là sự tự tin Bởi vì hắn tin tưởng cơ hội này sẽ không chạy mất Từ khảo hạt nhập viện của Thiên Đạo Viện Cho tới hôm nay phát hiện 49 quyển sách đã ở trong đầu Trần Trường Sinh đã có thể xác định một ít chuyện sư phụ cũng đã sớm giúp bọn họ tạo dựng trụ cột. Sư phụ quả nhiên không phải một vị đạo nhân bình thường. Con đường tu đạo dài dòng chậm chạp. Mà hắn và Dương nhân sư huynh thủ nhỏ khổ học đạo tàn. Vạn quyển sách đều ở trong lòng. Tương đương với việc hắn xuất phát sớm hơn người khác. Hắn đã đi trước ngàn dặm đường Như vậy hắn đương nhiên có thể đạt đến đích sớm hơn người khác Trần Trường Sinh từ trước đến giờ rất tự tin Hiện tại xác định chuyện này Hắn càng thêm tự tin Lúc này hoàng hôn buông xuống Tà Dương biến mất Nhưng hắn trong tâm trí của hắn Đang có một phần mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên Cần gì phải lo lắng về hắc ám trên đoạn đường phía trước nữa Ăn cơm tối xong Hắn trở về tàn thư quán Đun ấm nước sôi Vào bát hoa hạng mua trà hoa Khoan chân ngồi xuống tĩnh tâm chút lát Ánh mắt chậm rãi nhìn qua 49 cuốn sát Cuối cùng rơi vào trên tẩy tuổi luận Trong sách chút ít văn tự Từ sâu trong ớt hắn hiện lên Từ trong trí nhớ thủ nhỏ trở về Trở thành vô cùng chân thiết Sau đó dần dần phóng thiết khí tức Theo phần phương pháp đầu tiên của tẩy tuổi luận Ở trong thế giới tư tưởng của hắn không ngừng ra hòa Rất nhiều năm trước ở trong miếu cũ Hắn đã hoàn thành khải trí Việc lúc này mà hắn cần làm chính là cố thức Hắn nhắm mắt, lặng lặng suy tư, sau đó dần dần quên cả suy tư. Nếu nói đến minh tâm thấy tính, thật ra cũng không phức tạp như thế. Chẳng qua là bốn chữ dung hội quán thông mà thôi. Thời gian dần dần trôi đi, mảnh đất ẩm ướt bên ngoài tàn thư quán, chẳng biết lúc nào vang lên tiếng ếch kêu. Rõ ràng đang là đầu xuân bóng đêm dần dần dày đặc sao phủ đầy trời trong kinh đô huyên náo xôn xao chỉ có quốc giáo học viện vẫn an tĩnh như vậy ngọn đèn trong tàn thư quán rất yếu ớt lại tự như vĩnh viễn không bao giờ tắt đột nhiên trong quán vang lên một tiếng ông nhẹ thanh âm này đến từ trong thiên địa có gió cuốn vào lâu Trần Trường Sinh mở mắt, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, sau đó dần dần bình tĩnh, cuối cùng bị vui sướng khỏa lớp. Thời gian một ngày một đêm, hắn đã ngưng kết thần thức thành công. Tu hành thì ra lại đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền